các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tả hiện tượng phân tách nhân cách điển hình cô là sinh viên y khoa chắc cô không thể không biết hình ghét cái g h t đáng chị ta cô định ấn chuông xin giúp đỡ nhưng lại nghĩ chị ta cũng chưa làm điều gì quá đáng thì mặc sang chị ta vậy hình bèn bỏ ra ngoài phòng ra hít thở không khí trong lành có lẽ sẽ dễ chịu hơn chỉ mặt sẹo bám theo luôn tôi biết mà cô không có bệnh gì hết hình đứng lại ngay suốt bao ngày qua đây là người đầu tiên nói thẳng với hình rằng cô chẳng có bệnh gì cả nhưng đáng buồn thay người ấy lại làm ộ t bệnh nhân tâm thần thực ra so với các loại bệnh ở cơ quan khác tỷ lệ chẩn đoán sai bệnh thần kinh cao hơn nhiều câu nói này hoàn toàn không giống như của một bệnh nhân tâm thần hình ngạc nhiên nhìn chị ta chị r ố t cuộc là người thế nào? tại sao chị biết tôi không có bệnh? hình cuối cùng cũng mở miệng ra nói. chị mặt x e è o bình thản nói, tôi vốn là bác sĩ mà. cô có cảm giác gì tôi là một bệnh nhân hay không? nhưng tối qua chị lại giống như một con dã thú. hình hậm hực nói. sao lại có thể trách tôi gì được? phòng này toàn là nữ, tôi có nhu cầu bản năng của tôi. chị bảo rằng chị không có bệnh vậy tại sao chị phải ở đây bao năm trời chẳng hiểu ai x u i khiến thế là hình bắt chuyện với chị ta hai người cùng ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang bởi vì xã hội chẳng chấp nhận tôi cô biết tại sao mà tôi trở thành thế này không cô im lặng nhưng tôi biết lòng cô vẫn thầm hỏi đúng không hình gật đầu càng cảm nhận rằng người phụ nữ này không như các bệnh nhân bình thường khác sau khi tôi tốt nghiệp đại học y, tôi được cử đến làm việc ở một bệnh viện cấp thành phố. ở khoa có một bác sĩ chính có chuyên môn rất cao, con người cũng rất phong độ. đám nữ y tá bác sĩ đều rất say mê ông, chỉ riêng tôi cứ miệt mài với công việc nên ít khi cười đùa với ông. nhưng ông ta hoàn toàn không như liễu hạ huê, tên thật là triển hoạch, người đức lỗ thời đông chu, đức cao vọng trọng. t u y đã có vợ con. nhưng lối sống vẫn rất tùy tiện. Các nữ đồng nghiệp sán đến thì ông ấy chiều tất cả, lại thường xuyên đánh tín hiệu với tôi nữa. Tôi không muốn xa và o c h ố n rắc rối ấy và cũng coi khinh nhân cách của ông ta nên tôi nhất quyết giữ một khoảng cách với ông ta. Một hôm chúng tôi được sắp xếp và cùng một ca trực. Tôi đang ở trong phòng trực ban rồi viết bệnh án thì ông ta vào, toàn nói những chuyện t r ờ i đất hỡi và đụng chạm vào tôi. Tôi phản đối. nhưng ông ta không chịu dừng lại, rồi ôm chặt, xoa người hôn hít. khi tôi đang cố gắng chống cự thì cửa phòng bỗng mở toang, thì ra vợ ông ta vẫn nghe đồn đại biết chuyện trăng hoa của chồng, nên bất thình lình tìm đến bệnh viện và bắt gặp ngay cảnh tượng này. chị ta cho rằng chúng tôi đang vụng t r ộ m nên giận dữ chửi rủa một hồi, rồi quay ra. vài phút sau chị ta quay vào cầm một lọ axit sunfuric tạt vào người tôi. hai người bước vào vườn hoa trong bệnh viện, đi dưới ánh nắng mà hình thấy dùng mình sờn g á y Chỉ mặt sẹo nói mỗi lúc một gấp, như là chỉ lại trải qua cái cảnh này. Vì thế mà khuôn mặt của tôi thành ra như hiện nay. Sau chuyện đó tôi rất đau đớn, âu cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng áng chừng họ sợ tôi sẽ có hành động trả thù gì đó, cho nên sau khi chữa lành vết thương cho tôi, họ tống tôi vào đây. Chỉ mặt sẹo p h ẫ n uất. tay bưng lấy mặt không dám nhớ lại thêm nữa diệp hình bắt đầu thấy thông cảm với chị nhưng ít lâu sau các bác sĩ nhận ra rằng tôi không có vấn đề gì bèn cho tôi ra viện trở lại làm việc khi gặp lại người đàn ông kia tôi không sao nén được bèn xông vào bóp cổ hắn hình đình kêu lên nhưng không thành tiếng vì chị mặt x è o đã bóp ngay cổ cô g ầ n giọng tại sao tại sao mặt ta thành như thế này người mới chịu nhìn ta thì ra chị ta nói năng toàn dấu ố n g nọ cắm c ằ m bà kia nhưng h ì n h không nghĩ gì khác cô vùng tay đấm vào người chị ta nhưng vì cô đã bị nghe thở t nên nắm đấm cũng chẳng có chút sức lực nào tuy gọi là vào giờ tự do hoạt động nhưng vẫn có các y tá theo dõi các khu vườn hoa c h ỉ hiềm chị mặt x ẹ o đã cố ý dụ h ì n h đến sau ngọn giả sơn để thoát khỏi cái tầm nhìn của các y tá cho đến lúc có vài bệnh nhân đi đến nhìn thấy cảnh bạo lực này, các y tá mới chạy đến kéo chị mặt sẹo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.